Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi một người ở làng vì thương xót cho anh mới lén đốt, liệu trong đêm đưa xác của anh xuống và đem đi trốn cất. Sau này hết thời pháp thuộc thì nhiều chuyện ly kỳ vẫn cứ xảy ra xung quanh cây gạo này. Có người thấy cái bóng phụ nữ ngồi chảy tóc trên cây, mái tóc dài buông thẳng bay bay ở trong gió mà gần chạm xuống tận đất. Có người thì thấy những con đom đóm lập lòe, những đống lửa ma chơi trong đêm bay về gốc gạo. Cũng có những lần cây gạo bị đánh toát thân Gãy cành Cả cây cành cây to phải hai người ôm Bị sét đánh gãy như là bị trời đánh Nhưng cái cây đó Vẫn sống trơ trơ như là thách thức tất cả Chú út nhà tôi Là chú Quy Chú là một người thông minh học giỏi nhất Cho nên nhà ông bà tôi chiều chú lắm Năm đó chú Quy 10 tuổi Bố tôi và các anh chị em Đã lập gia đình và ở riêng hết Nhà chỉ có bốn người con Thời gian đó đang là mùa hè Chú Quy cộng bọn trẻ con thường chăn châu thả diều trên cánh đồng lúa sắp với quả đồi trong khu nghĩa địa. Tuổi thơ đứa trẻ quê nào chẳng mê thả diều những cánh diều vượt gió như là mang theo ước mơ. Muốn vườn đến vượt qua khỏi lũy trẻ lạng mà đi ra ngoài phát triển tương lai. Hôm ấy có một buổi suýt chiều mùa hè, châu đã ăn no, khi đó cũng đã sắp gần 7 giờ tối. Mặt trời đang chiếu những tia sáng đỏ le lói yếu ớt nơi chân trời. Chú quy tối cùng bốn thằng bạn rủ nhau kéo diều xuống để về nhà còn kịp giờ cơm. Từng con diều bay cao dần dần được kéo xuống. Chú tôi mới làm được một con diều mới cho nên ham lắm. Chút thả cao thật cao đến mấy cuộn dây, diều của kéo đến mặt đất mà diều của chú quy còn ở trên cao hơn một đoạn. Lên vườn trên cả đình gọi, lốt trẻ lần lượt kéo nhau ra về hết, có thằng bạn cùng xóm tôi nói: "Quy, bọn tao về trước đây." Tối rồi không về nhanh bà già đánh nát đít Mày kéo diều nhanh lên không một mình ở đây mà nó bắt bây giờ Chú quỷ chẳng để ý lắm chứ không tin mấy chuyện mà quỷ Tính của chú như ông nội tôi vậy Lúc trẻ ra về hết chú vẫn đứng loay hoay kéo diều Lúc con diều xuống đến lưng chừng đồi chút cây gạo Thì một cơn gió mạnh thổi ngang Con diều không hiểu vì sao mà lạng sang bên trái Rồi vững dây vào cành cây gạo Nó xoay một vòng rồi treo lùng lặng Chú tôi ngư ngẩn đứng nhìn con rượu mới làm đẹp nhất xóm Mà hôm nay mới thả lần đầu tiên lại bị mắc kẹt trên đó Trời đã tối, tiên nắng cuối cùng cũng đã vụt tắt Ở miền núi trời tối nhanh con chậu lắc lắc cái đầu rượt dây ở cọc tỏ vẻ muốn về nhà Chú Quỳ nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định kéo dây cho đứng từ sao mà giật Con rượu mắc vào cành cây khiến cho tán cây đung đưa xào sạc Cành cây như là muốn giữ lại con diều mà không trả cho chú Chú Quỳ bực lắm, nghiến răng lấy lại hết sức bình sinh mà giật cây dây. Con diều bung ra kéo theo cả một đoàn cành lá cây gạo rụng lạ tà. Chú Quỳ mừng ra mặt, con diều đung đưa rồi từ từ rơi xuống trên đồi chỗ cây gốc cây. Trời đã tối lắm, đứng dưới thì không lôi con diều xuống được sẽ hỏng mất. Chú Quỳ đang nghe nhiều chuyện ma mị với cái cây gạo và ngọn đồi nghĩa địa. Nhưng con diều mắc ở trên không nỡ về. Chú Quỳ bấm bỗng đi lên đồi. Còn trầu vẫn buộc dưới bãi cỏ ngước nhìn theo 8 giờ tối Bà nội của tôi bên nồi cơm độn sắn to đùng Đặt ở giữa nhà Nhà đông con Mấy đứa trẻ vui sướng nhau nhau và cái nồi cơm nghi ngút Bà tích cười hiền từ nhìn thấy mấy đứa con Bỗng bà cầu mày Ủa thằng út đâu Thằng Quy đi thả trâu chưa về hả mấy đứa Mấy cô chú đang ăn cơm nhìn bà Hãy như là chưa mẹ ơi 8 giờ rồi thằng Quy nó đi đâu rồi chứ Bà tôi nhìn ra khoảng trời tối Quái lạ, mọi hôm gần 7 giờ là chú Quy tôi đã về, mà nay 8 giờ không thấy về, bèn lục đục đi sang mấy nhà hàng xóm, nhà mấy đứa bạn của chú tôi, mà nó đã về nhà hết đều đang ăn cơm ở nhà. Thằng ét cùng xóm là thằng hồi nãy gọi chú Quy về, nó bảo là lúc nó về thì chú Quy vẫn còn đang kéo diều ở trên đồi Nghĩa Địa. Bà tôi dự cảm có chuyện không lành, ánh mắt của bà hiện lên vẻ hốt hoảng, ông tôi không có ở nhà và vội nhờ mấy người hàng xóm xách đèn pin cùng bà chạy ra phía ngọn đồi. Bà nghe bà nhà tiếp bà hớt hải đi tìm chú Quy thì cũng tò mò chạy theo, nhóm người lớn có bé có hơn chục người đổ xăng hít địa mà đi tìm. Tới chân đồi thì con trâu vẫn còn đang được buộc ở dưới bãi cỏ, nó lồm lộm lên kéo dây cọc kêu vang, "Trâu vẫn ở đây còn chú Quy đâu?" bà tuyên lắp gọi, "Quy ơi!" không có một câu trả lời, mọi người gọi chiếc quy ở mỹ vang vọng màn đêm. Thằng S phát hiện ra cuộn dây riều, cuộn dây vứt dưới đất mà dây diều chạy thẳng lên đỉnh đồi cho gốc cây gạo. Bà Tuy bảo ba anh em và thằng S ở dưới trông châu, bà cùng mấy người hàng xóm cầm đèn pin chạy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net